Lý Hưởng ngộ ra, á, tôi hiểu rồi, kẻ thiết kế âm mưu này chính là Lô Phương. Mọi người nhìn Lý Hưởng, nghe xem anh ta có cao kiến gì không. Lý Hưởng nói, Lô Phương, Lô Phương trong cả cái vụ án đều xuất hiện, không phải cô ta thì là ai đấy? Lãnh Kinh Hàng nói, đây là một vụ án được thiết kế tỉ mỉ đã 2 năm rồi. Đầu tiên, Lô Phương biết được lương tiểu đồng ở cô Nhi Diện, sau đó mới nhận nuôi lương tiểu đồng rồi sau đó lại tiếp cận lương hưng thịnh thông qua lương hưng thịnh cám dỗ lâm chính thuyết phục lâm chính đem 5% cổ phần ngân hàng hàng phúc chuyển sang cho lương hưng thịnh sau đó giết chết cả lâm chính và lương hưng thịnh cứ như vậy cô ta lấy được cổ phần từ trong tay của lương hưng thịnh kế hoạch hoàn mỹ nghe phan khả hân có chút khó hiểu nói cổ phần của lương hưng thịnh làm thế nào lại tới tay của lô phương chứ hàng phong cười hỏi phan khả hân Nếu như phụ thân đã chết Ông ta lại chưa lập di chúc, Tài sản của ông ta do ai kế thừa đây Thì người nhá Nếu như người thừa kế Tủ còn quá nhỏ Phải làm gì bây giờ À Bình thường pháp luật quy định Người giám hộ trong coi dùm thì phải ừ, Xem ra cô cũng không ngốc lắm Phan Khả Hân đột nhiên tỉnh ngộ À Nguyên lai like là như thế Nói vậy anh tán thành việc lô phương chính là hung thủ đứng sau tất cả cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói vậy mà lạnh kinh hàng hỏi tại sao hàng phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Phương các anh tin một người làm công nhân quá cấp 2 có năng lực điều động hơn chục thậm chí hơn 100 người để mà hoàn thành một kế hoạch không chê vào đâu được không lý hưởng hỏi hàng phong ý của cậu là Lô Phương là công cụ nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp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 Chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ, xe của hắn làm thế nào mà phát nổ? Tại sao hắn muốn đem 5% cổ phần chuyển sang cho Lương hưng Thịnh? Tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ? Ôi, rất nhiều vấn đề mà hung thủ kia là ai, ngược lại không cần khẩn trương, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Thế là thế nào? Hung thủ và Lương hưng Thịnh, Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết mới đúng. Chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, y sớm muộn gì cũng trồi lên mặt nước thôi. Wow, thật ngầu đấy. Phan Khả Hân ngồi sổm xuống, dơ mê ảnh lên. Nè, cười một cái nào, đại trinh thám. Tôi đã về rồi. Hàng Phong vừa bày tư thế xong, lòng dài vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Đôi mắt của Hàng Phong đột nhiên sáng ngời song lên ôm chầm lấy lòng dài, phấn chấn nói.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 nói hết những tin tức cô nghe được đi. Long Dài ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, bưng ly nước uống một hớp. Lưu Định Cường tiếp tục đi nghiên cứu sĩ thang đá kia, còn lại có bốn người dây quanh bàn ngồi xuống. Long Dài lại uống một ngụm nước lớn mới nói. Trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, phần lớn tài sản đều đã thế chấp cho ngân hàng. Sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng quyết định tuần sau tiến hành cầm đồ đấu giá. Ngân hàng này. Chính là ngân hàng Hàng Phúc. 20 năm trước, Lương Hưng Thịnh đến thành phố H. Lúc ấy hắn hàng phòng cắt ngang lòng dài. Nói chuyện có ít đi. Lòng dài liếc anh một cái. Có một việc rất kỳ quái. Tôi tìm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hưng Thịnh. Bọn họ là xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép. Mà cơ hồ, tất cả công nhân đều nói. Một tuần trước khi mà công ty tuyên bố phá sản,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 Lại có một số đơn đặt hàng lớn mà một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn giao hàng. Đến lúc đó, bọn họ không cách nào mà thừa nhận được khoản thua lỗ kết xụ. Mà khoản vay của ngân hàng hàng phút đã đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty trả khoản tiền chỗ dài. Công ty không cách nào khác, phải đi các ngân hàng khác để mà mượn tiền. Rốt cuộc, tất cả xí nghiệp đặt hàng đều dục đòi hàng mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu sau khi thấy tiền mặt mới giao hàng. Trong một đêm, công ty liên không cách nào hoạt động bình thường, sau khi tiến hành ước định tài sản, tuyên bố phá sản. Hàng Phong gật đầu nói, bỏ đá xuống giếng, đây vốn chính là chuyện thường của thương trường. Bất quá, nếu có người cố ý làm ra, dây thì chuyện lại khác rồi. Long Dài cũng không biết đầu mối Hàng Phong bọn họ mới tra được nên hỏi, như thế nào lại là có người cố ý làm ra chứ? Như vậy ai cũng có thể đạt được lợi ích mà Lãnh Kinh Hàng nói Không sai Công ty tuyên bố phá sản Hẳn là có thể cùng lỗ để mà hình dung Lương Hưng Thịnh mất đi tài sản và công ty Ngân hàng Hàng Phúc Cũng không cách nào thu hồi khoản vay Thảm nhất chính là công nhân Chuyện như vậy ai lại cố ý đi làm chứ Phan Khả Hân nói Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản Chúng tôi cũng đã đi điều tra Hoàn toàn chính xác Giả dụ này không hợp lý đâu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 Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn vẫn quyến luyến không quên tình nhân của mình. Còn điền lên phiếu bảo hiểm tên Lô Phương, hắn nhất định không ngờ đến kẻ khiến cho công ty hắn phá sản chính là mỹ nữ này. lạnh kính hàng, nhìn Lý Hưởng, dỗ dỗ bờ dai của anh nói, Nhóc con, cũng nghề quá ha. Hàng Phong lắc đầu nói, Không đúng, có chuyện không cách nào giải thích được. Nếu nói Lương Hương Thịnh không hay biết, vậy thì Lâm Chính chuyển nhượng cho Lương Hương Thịnh 5%, quyền cổ phần nọ là thế nào đây? Vấn đề này khiến lãnh kính hàng và lý hưởng á khẩu không trả lời được. Hàng Phong cười nói, giải thích duy nhất là Lương Hưng Thịnh là kẻ hiểu rõ nội tình, kế hoạch phá sản cũng không phải là gì để cho Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm, mà là vì quyền cổ phần 5% nọ. Lãnh kính hàng nói, trời, nói cụ thể một chút đi. Long Giai và Phan Cả Hân, các cô cũng không biết toàn bộ đầu mối, chen miệng vào không lọt. Hằng Phong nói tiếp, tốt hơn nên nói ra tất cả đầu mối thôi, để cho mọi người cùng nhau suy nghĩ nghe. Anh lặp lại cả một sự kiện một lần, để cho mọi người ở đây một lần nữa hiểu rõ vụ án. Anh nói tiếp, tôi nói ra suy nghĩ của mình đây. Ẩn theo đầu mối chúng ta nắm giữ, Lô Phương quen Lương Hư Thịnh trước, rồi mới quen Lâm Chính. Mục đích cô ta làm vậy chính là để gắn liền quan hệ của hai người bọn họ. Về phần cô ta. Dùng biện pháp gì để mà thuyết phục Lâm Chính Chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hương Thịnh Chúng ta còn chưa có đầu mối xác thực, Cho nên cũng không đoán ra được Chỉ có thể nói là biết một chuyện như vậy Mà Khúc Minh Sinh Chính là người giúp chuyển nhượng quyền cổ phần Khi Hàn Phong Đang đàm luận tình tiết của vụ án Mỗi phút sẽ làm mười mấy động tác tay khác nhau Hơn nữa Mặt mang theo tư cười Có vẻ vô cùng tự tin Hàn Phong lúc này Cùng với thằng nhóc Long bông bẩn thiểu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 là để người ta tin tưởng hắn thật sự đã phá sản. Tên của Lưu Phương đương nhiên cũng là tiện tai điền vào. Hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ chết. Phan Cả Hân hỏi, Nếu đúng như anh nói, lúc mà Lương Hưng Thịnh điền phiếu bảo hiểm chỉ là làm cho có à? Dốn việc này đã là một vụ lừa đảo kinh tế cao minh, nhưng mà Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đều không biết. Bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ rơi vào trong một cái bẫy lớn của kẻ khác mà thôi hung thủ thật sự phía sau, màn khống chế toàn cục, trí tuệ quy so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Về phần tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, đây mới là vấn đề chúng ta cần phải táo gỡ. Còn một đầu mối nữa, có lẽ sẽ giúp cho các anh biết quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Lòng dài nói với Hàng Phong, Ồ, oh, nói thử xem, công ty của Lương, mặc dù là không phải là một công ty lớn, nhưng mà thuê luật sư tốt nhất cả thành phố làm cố vấn pháp luật, lãnh kinh hàng và lý hưởng điều kinh hải, phan khả hân còn kêu lên thất thanh, đinh thẩm phán chỉ có hàng phòng lẽ mắc hỏi đinh thẩm phán lại phan khả hân vừa nghe lại càng giật mình kêu lên, anh không biết à, ngay cái đinh nhất thiếu của phòng tư pháp đinh thị anh chưa từng nghe qua sao, lý hưởng nói đinh thẩm phán là một biệt danh bởi vì ông ta quá lợi hại Bất kể vụ án gì, chỉ cần anh có tiền mời ông ta thì về cơ bản anh sẽ thắng dễ dàng. Bởi vì quyền hạn của ông ta là đại diện thẩm phán hành xử cho nên mọi người đều gọi đùa ông ấy là đinh thẩm phán. Hàng Phong lộ ra vẻ mặt khoa trương. Ồ, còn có nhân vật lợi hại như vậy sao? Lãnh Kinh Hàng nói, ông ấy nổi danh từ 2 năm trước rồi, khi đó cậu còn chưa tới thành phố H, cho nên cậu không biết. Hàng Phong suy nghĩ một chút. Nói như thế, chỉ cần là xí nghiệp khá nổi tiếng của thành phố này đều mời đinh luật sư sao? Lãnh Kinh Hàng nói, mặc dù mời ông ta rất đắt, nhưng mà đại khái là như vậy. Hàng Phong nhìn về phía lòng dài. Cô muốn nói cho chúng tôi biết, Ngân hàng Hàng Phúc cũng là đinh luật sư làm cố vấn pháp luật. Mà giữa chủ tịch của Ngân hàng Hàng Phúc Lâm Chính và Lương hưng Thịnh có quan hệ, chúng ta có thể tự chỗ đinh luật sư nghe ngóng được tình hình, đúng không? Đúng vậy, tôi đã điện thoại liên lạc với Đinh Luật Sư. Ông ấy nói cho tôi biết một vài tin tức rất hữu dụng. Hơn nữa, tôi đã hẹn với ông ấy ngày mai đến diễn thăm phòng tư pháp của ông ta. Hàng Phong ngưng mày trầm tư một chút, lập tức nói. Nói cho tôi biết trước, ông ấy đã nói cho cô tin tức hữu dụng gì. Lòng dài hồi tưởng lại nói. Đinh Luật Sư nói, lương hưng thịnh ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng mà lâm chính là khách hàng lớn của ông ấy. vài lần gần đây, Lâm Chính có đến chỗ ông ấy hướng ông ấy tư vấn cách chuyển nhượng cổ phần hợp pháp cùng thủ tục có liên quan. Mà ngay cùng ngày Lương Hưng Thịnh cũng có đến chỗ ông ấy hỏi vấn đề đồng dạng cho nên ông ta tương đối có ấn tượng Ông ấy nói sự tình phát sinh một tháng trước cùng thời gian mà các anh vừa điều tra cũng rất trùng khớp Lãnh Kinh Hàng nói Từ cái điểm đó xem ra quan hệ của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cũng không mật thiết như là chúng ta nghĩ Bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau. Hàng Phong hỏi lòng dài. Đinh luật sư còn nói gì không? Trong điện thoại không tiện nói cho nên chúng tôi chỉ nói ngắn gọn hàng nguyên vài câu. Tình huống cụ thể tôi chưa kịp hỏi. Chỉ có ngày mai đến văn phòng luật sư gặp mặt hỏi thôi. Được, ngày mai tôi và cô cùng đi. Hàng Phong nhìn quên một dòng rồi cười cười. Ngày mai khả Hân có đi không? Theo sắc mặt đó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 Sau khi ăn no nê, Hàng Phong vỗ bụng nói. Tôi về đây. Lãnh kính hàng kéo anh lại. Nè, đừng có vội. Hiện tại chúng ta xác nhập hai vụ án thành một vụ rồi. Cậu cũng đừng trở về cái ổ chó kia của cậu nữa. Đến lúc đó, tìm người khắp nơi cũng không được. Hay là cậu theo tôi về khu nhà trọ độc thân của tôi đi. Hả? Nhà trọ độc thân á? Anh, vợ anh đâu? Hàng Phong nghi hoặc nói. Lý hượng giải thích. Lẽ nào anh chưa biết, lãnh trưởng phòng của chúng tôi một khi mà đụng tới đại án, liền quen ở một mình, ở nhà trọ độc thân. Anh ấy nói muốn bảo trì suy nghĩ cho nó rõ ràng, không thể chịu được quấy nhiễu. Lãnh kính hàng lấy khăn lau miệng nói, long dài lái xe đưa chúng ta đi, Khả Hân cũng lên xe đi. long dài đưa bọn họ đến nơi rồi lái xe đưa Khả Hân về nhà. Hàng Phong nhìn theo xe Jeep Bắc Kinh sửa thành xe cảnh sát. Nói với Lãnh Kinh Hàng, lòng dài rất tốt, đúng không? Còn cần cậu nói hả? Người ta là hoa khôi của trường cảnh sát đó. Cô ấy nhất định có rất nhiều bạn trai chứ. Nói ra cũng lạ nghe. Con bé hình như chưa có bạn trai. Hàng Phong cười như hoa nở. Không thể nào. Sao mà con gái mà tôi đụng đến đều không có bạn trai chứ? Không phải là anh đang gạt tôi đó chứ. Lãnh Kinh Hàng nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Hàng Phong. Đương nhiên, Biết sắc lang này đang suy nghĩ cái gì? Ông nói. Nói cũng kỳ quái. Các cô ấy quả thật là chưa từng có bạn trai. Khả hân là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn. Sau khi có được hai bằng 30 tập báo chí và tài chính khoa thương mại trở lại thành phố Hạc, vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. Hai năm trước, long dài được điều đến phòng cảnh sát hình sự của chúng tôi. Khi mà vừa tới, mấy cái thằng nhóc hạ mạc, trương nghệ lý hưởng đều trộn rộn. Nhưng mà sau đó chẳng biết tại sao Đều bỏ cuộc cả Hàng Phong vuốt cằm thở dài nói Có lẽ là sợ bị quẳng qua dai đó Cái gì? Cái gì quẳng qua dai? Lãnh Kinh Hàng vừa móc chìa khóa vừa hỏi Hàng Phong nói À không có gì là cái chỗ này à Lãnh Kinh Hàng nói So với chỗ cậu còn tốt hơn gấp trăm lần đấy Hàng Phong lắc đầu nói Anh còn chưa ở đó Làm sao biết được chỗ tốt của nó chứ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 vấn đề này á sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng trước tiên tôi hỏi cậu cậu nói hung thủ đứng phía sau lại hàng Phong bộ dạng lười biếng phiêu mắt liếc lạnh kinh hàn một cái với thông tin của chúng ta nắm giữ hiện giờ có thể suy đoán ra vài đặc điểm quy bằng cấp cao trí tài cao nam giới bụng dạ nham hiểm rất có khả năng từng luyện tập thể hình Tổ chất cơ thể của bản thân rất tốt lạnh kinh hàn nói Bằng cấp cao, trí tuệ cao, tôi còn có thể hiểu được Tại sao mà nhất định là nam giới, tổ chất cơ thể còn phải rất tốt nữa Hàng Phong nói Bởi vì y ra lệnh cho một đám thủ hạ lớn Muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng Không có thủ đoạn hơn người, sẽ không làm được đâu Thông thường mà nói, nữ giới rất khó phục chúng Hơn nữa, anh có chú ý đến không? Y có thể khiến cho nữ nhân khác, vì y mà hy sinh hết thảy Điểm ấy thường là độc quyền của nam giới Nói tới đây Hàng Phong đắc ý cười to Vậy cậu nói xem Rút cục lái Tôi nói tôi sắp biết Chứ đâu có nói là tôi biết rồi Lạnh kính hàng Không thèm truy hỏi Hàng Phong nữa Tự mình lên giường đi ngủ Hàng Phong một mình đứng trên ban công Bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ Hiện tại tất cả đầu mối Đều đã sâu chủ lại Kỳ thật là tình tiết dụ án rất đơn giản Chính là Lô Phương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 Anh lại cúi đầu suy ngẫm nhưng mà người đầu tiên con thỏ cắn sẽ là ai đây? Đang nghĩ ngợi, thình linh nghe được một loại tiếng dù dù. Tựa như có một đoàn ong dò dẻ bay lượn trên đỉnh đầu. Hàng Phong vội ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, không thấy gì cả. Lúc này anh phát hiện thanh âm là từ hai bên truyền đến. Hàng Phong hiển nhiên hướng trái phải nhìn quanh. Góc ngoặt bên phải, anh thấy một chiếc máy bay trực thăng. Nói đúng ra là mô hình một chiếc máy bay trực thăng, ước chừng cỡ nửa bàn học. Trong đêm đen, tựa như một con rùi thật lớn, dưới chân con rùi còn có hai cái trứng và một miếng bánh ngọt duông dứt. Mô hình trực thăng khi bay đến cách chừng chưa đến 10 thước, anh mới nhìn rõ. Đó nào phải là trứng gì? Rõ ràng là hai trái lựu đạn. Mà lựu đạn chỉ có ngồi nổ, còn miếng bánh ngọt nọ chính là kiếp nổ trung gian, nén chất nổ.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 một chân khác cũng bước qua giường đồng thời đưa tay tung một cái đem cả chiếc giường ngã ngược úp lại đem mình và lãnh kính hàng che dưới giường mới vừa làm xong mới thấy chợt nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa nương theo tiếng nổ là cả khu nhà trọ rung rẩy lắc lư như là tấm mền bị xe rách thanh nằm giằng co gần 10 giây sóng nhiệt tràn vào giường sau đó là mùi nhựa bị đốt cháy mùi tường bị đung nóng Còn có mùi sót lại của thuốc nổ Đủ loại mùi xen lẫn nhau Tiến vào trong giường Hàng Phong dùng sức đẩy giường ra Ngọn lửa còn đang thiêu đốt Cả khu nhà trọ bị xé toạc Thành một cái động lớn Tiếng giang cực đại khiến lãnh kính hàng bừng tỉnh Trong miệng ông kêu Nóng quá nghe, cậu tắt đi qua hả Hàng Phong bổ ông một ước Mau, đứng dậy Chúng ta thiếu chút nữa thành heo quay rồi Anh thật là xú quẩy Vừa đi cùng anh tôi đã gặp xui xẻo rồi cái gì? ô trời à, chuyện gì xảy ra vậy? tiếng giang cực lớn, không chỉ đánh thức lãnh kinh hàng, tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo. lãnh kinh hàng lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình hô hoáng. ông trời của tôi ơi! khu nhà trọ độc thân ở lầu 6, mà phía trên còn có một tầng. tường trong nhà của lãnh kinh hàng sụp xuống, tầng phía trên mất đi chống đỡ, cuốn cả nhà phía trên của lãnh kinh hàng chú xuống. hàn phong nói với lãnh kinh hàng. Nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị đè chết ở đây đó. Hàng Phong chỉ mặc quần lót, lao ra khỏi cánh cửa chống trộm biến dạng đầu tiên. Lãnh kính hàng còn dùng chút chăn đơn quấn lại. Trước khi đi, còn không quên cầm di động của ông theo. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe ầm một tiếng. Mặt nghiêng tầng 6 đã không cách nào chịu được áp lực phía bên trên. Nhà tầng thứ 7 theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống. Khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ gian một tiếng. Trong nhất thời 119, 120, 110 toàn bộ rú còi mà đến. Tiểu khu một đêm sôi trào. Hàng phòng và Lãnh Kính Hàng là đương sự. Hiển nhiên phải tới đồn công an ghi lời khai. Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đại bọn họ là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên. Quách cục trưởng hỏi, Lão Lãnh sau tình hình rung bén giấy? Lãnh kính hàng thang giảng, có khả năng liên quan đến vụ án tôi tra gần đây. Này, không phải cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án sao? Kể cho quách cục trưởng nghe đi. Quách cục trưởng nhìn hàng phong. vị này là... Lãnh kính hàng giới thiệu. Đây là hàng phong. vị này chính là... Hàng phong nói. Không cần. Tôi không muốn sau này thường xuyên giao thiệp với các anh. Tôi biết anh ấy gọi là quách cục trưởng. Anh ấy biết tôi gọi là hàng phong. Thế là được rồi. Anh đem sự tình đã xảy ra, nói đại khái một lần. Quách cục trưởng nói, cậu nói chuyện này xảy ra vào hơn 2 giờ sáng. Sao cậu chưa ngủ, còn một mình đứng ở ban công à? Hàng Phong chỉ một ngón tay vào lãnh kinh hàng. Đừng coi anh ấy là già cả, ngấy so với sấm nổ còn gian hơn đấy, hỏi sao mà ngủ được. Lãnh kinh hàng giỡn khóc giỡn cười, nhân viên ghi chép tên là Tiểu Nhã cũng che miệng cười. Ngay cả quách cục trưởng cũng nhìn không được cười khanh khách.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 Hiện tại thoạt nhìn là như thế. Quách cục trưởng nói, nhưng mà bọn chúng làm sao biết trụ sở của anh? Hơn nữa còn đến nhanh như vậy nữa. Hàng Phong nói, sớm đã điều tra rồi chứ. Quách cục trưởng nói, hả? Nói thế là sao? Hàng Phong nói, muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy, đương nhiên phải tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu, có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi. Cái này gọi là biết người biết ta. Quách cục trưởng gật đầu, tỏ dây đồng ý đồng thời cũng có nhận thức mới đối giàng phòng càng phát giác lai lịch về thân phận quanh hết sức thần bí chẳng biết lãnh kính nàng từ chỗ nào tìm được một thằng nhóc như vậy quách cục trưởng thu hồi mạch suy nghĩ về nói tiếp lá gan của hung thủ kia cũng thật là lớn cựu nhiên dám xuống tay với nhân viên điều tra hình sự chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng không thể nào chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở Ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có lý hưởng biết mà thôi. Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra, vậy thì bọn chúng cũng thật. Hàng Phong xoay đầu sang một bên cười cười. Đối với cách nói của lãnh kinh hàng, tỏ vẻ hết sức hoài nghi. Rồi anh hướng về Quách Tiểu Xuyên nói, Chúng tôi có thể đi chưa? Tôi thật sự mệt lắm rồi đấy. Được rồi, tiếp tục tra đại án của hai người đi. Có gì cần chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp cho. Quách cục trưởng vừa nói vừa cùng với lãnh hàng hai người bắt tay nói lời từ biệt. Lúc này hàng phong đã buồn ngủ đến mong lung trong miệng không ngừng phàn nàn. Đi! Trở về phòng điều tra ngủ đi. Sớm nói không muốn theo anh mà. hại tôi cả đêm không ngủ được ngon giấc nữa. Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử còn có thể bình yên đi ngủ à. E rằng chỉ có hai người hàng phong và lãnh kính hàng mới có thể làm được. Lãnh kính hàng suy nghĩ một chút. Gọi điện thoại cho Hạ Mạc Bảo cậu ấy đến hiện trường nhìn một chút Hy vọng có phát hiện gì đó Cậu ấy có thể vụ trách chuyện đó à Hàng Phong hỏi Cái thằng nhóc đó Nó đối với bom có thể nói là tinh thông mà Lãnh kính hàng Vừa đi gọi điện thoại Hàng Phong nhìn ông Không khỏi nhớ tới một người Người nọ đối với bom Mới chính thức được cho là tinh thông Bởi vì bom người đó chế tạo Không cách nào mà tháo bỏ được Đã rất nhiều năm không gặp rồi Chẳng biết người ta hiện tại thế nào nữa Ngày thứ hai Lãnh kính hàng sáng sớm vừa thức dậy Đã nhìn thấy Hàng Phong ở đó Nghịch máy tính Không nhìn được nhắc nhở anh Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục Đều là cơ mật cấp cao đấy Cậu đừng có lộn xộn Hàng Phong liếc mắt nhìn lãnh kính hàng Cơ mật tạm sam Tôi đang lên mạng Đang nói có người đến Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất Cương nhiên không phải là hạ mạc Mà là long dài Cô phá lệ mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát càng thêm vẻ lâm ly. Hàn Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh Luật sư đó. Lạnh Kinh Hàng nói với hai người, mấy đứa đi sớm một chút, đến trễ Đinh Luật sư phải bề bộn nhiều việc đấy. Long Dài nhìn thấy Hàn Phong, thấy nào cũng không cao hứng nổi. Vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt của cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàng Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn mặc đồ ngủ bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc nha Ánh mắt quanh đảo qua rơi vào trên người của lãnh kính hàng lãnh kính hàng lập tức lui về phía sau nói cậu, cậu muốn làm gì Hàng Phong không đáp, chỉ cười cười đến mức lãnh kính hàng không ngừng sợ hãi dội nói cậu đừng có làm càn. tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo tới rồi ông lại lui về sau mấy bước đã lùi đến cửa phòng làm việc không còn đường lùi nữa. Tô chờ không có kịp nữa." Hàn Phong nói xong liền nhào tới trước, cùng lãnh kính hàng ngã vào phòng làm việc. Trong chốc lát, Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long dài: "Đi, chúng ta có thể đi rồi." Long dài nghĩ đến lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên. Long dài lái xe mang Hàn Phong đến văn phòng luật sư của Đinh Nhất Tiếu ở trong xe, hàng phong không nhìn ngoài cửa sổ mà vẫn nhìn chầm chầm vào đùi của long dài, bắp đùi thon dài từ giữa áo váy lộ ra một đoạn trắng nõn, trơn mềm, lọt vào mắt long dài đột nhiên phanh một cái, hàng phong bất ngờ không kịp đề phòng phịch một tiếng khi mà ngẩng đầu lên giữa sống mũi đã đen một cục, hàng phong tức giận quát: cô làm sao vậy hả? long dài thẳng nhiên cười: anh không phát hiện ra sao? Xe phía trước thắng gấp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên. Nó mặc dù không cao nhất thành phố Hắc, nhưng mà tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố Hắc. Sở sự dụng của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của cao ốc. Hai bước ra khỏi thang máy, phía trước mặt là quầy lễ tân Trái phải hai dãy ghế đã có năm sáu người ngồi. Mỗi người đều lo lắng bất an. Lòng dài... Hướng nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến. Cô gái kia ung hòa nói Ồ, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi đấy. long dài nói tiếng cảm ơn liền dẫn Hàng Phong đi hướng về phòng làm việc của Đinh luật sư. Hàng Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá lòng nheo chọc cho vị nữ tiếp tân kia che miệng, cười không dứt. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc của Đinh luật sư gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùng. Cửa vừa mở ra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 Hàng Phong hơi cúi đầu, nhìn một chút người lùng vừa mở cửa cho bọn họ. Người này dốc dáng thấp bé, tứ chi thù ngắn. Đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại, trong mắt có cổ sát khí khiến kẻ khác phát rét. Hàng Phong đang đồng thời đánh giá hai người này. Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàng Phong. Nhìn thấy lông dài, hiển nhiên là trước mắt sáng ngời nữ cảnh quan hiếm thấy. Nhưng mà người phía sau nữ cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàng Phong mặc áo phục quần tây từ trên người của lãnh kính hàng lột xuống đều ngắn một khúc lộ ra cổ tay và cổ chân mang đôi giày da rồi lại không mang giỡn cả người cao cao gầy gầy cùng với người lùn nọ đứng chung một chỗ có vẻ càng cao ngất Lòng dài thay hai người giới thiệu Hàng Phong dùng sức hết một hơi đưa tay bắt lấy tay của Đinh Nhất Tiếu tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực Hàng Phong cười nói thân thể của Đinh Luật sư thật là khỏe. Nếu không phải nhìn thấy anh ở đây Nhất định sẽ cho rằng Anh làm giận động viên thể hình nãy chứ Đinh Nhất Tiếu cười nói Luật sư giống là chức nghiệp mà chết người đi được Nếu không có thân thể tốt sẽ không chịu nổi đâu Đúng rồi Đây là em họ tôi Gọi là A Bác Hiện tại là trợ thủ của tôi A Bác vị này chính là Long Cảnh Quang vàng và Phong Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàn Phong Hàn Phong nói Thám tử tư A Bác Dương tay ra cùng bắt tay Hàng Phong Hàng Phong hơi khom lưng cầm tay A Bác nói Xin chào A Bác cũng không đáp lời Tay căng thẳng Khiến cho Hàng Phong cúng quýt kêu la Út trao trao đáo đáo Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu phát lạnh nói A Bác không được vô lễ với khách Rồi chuyển hướng sang hai người Hàng Phong Em họ của tôi là người căm Khí lực của chút lớn Hy vọng nhị vị bỏ qua cho Tốt lắm Bây giờ chúng ta nói ngắn gọn Các bạn hy vọng biết gì, cứ nói ra đi. Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói cho hai người. Thời gian của tôi khá xích sao, cho nên gã thoáng nhìn đồng hồ. Chúng ta có thời gian 20 phút để nói chuyện. Hàng Phong và long dai, ngồi xuống đối diện Đinh Nhất Tiếu. Cách bàn làm việc ở chính giữa. a bác, rót cho hai người hai ly nước. Hàng Phong lại hỏi có cà phê không? Đinh Nhất Tiếu đành phải bảo a bác, rót cho Hàng Phong tách cà phê. Vấn đề đầu tiên của Hàng Phong lại là, Đinh luật sư sớm như vậy đã hẹn khách rồi Thật là bận rộn quá chứ Đinh Nhất Tiếu không thể lĩnh hội dụng ý Trong lời nói của Hàng Phong Chỉ nói Không có cách nào khác Cũng là nhu cầu cấp bách của người dân Tôi bình thường 8 giờ làm việc Hôm nay đẩy thời gian trễ 20 phút Hiện tại thì khách đang chở ngoài cửa đấy. Hàng Phong vừa giúp miệng túi y phục Hỏi Đinh Nhất Tiếu Anh có hút thuốc không Đinh Nhất Tiếu vội nói Không chúng tôi không hút thuốc Hàng Phong sờ túi khắp người mới nói À tôi cũng không hút thuốc À chắc là Vợ của Đinh Thiên Sinh nhất định rất đẹp nhỉ mày của Đinh Nhất Tiếu Thoáng cao lại Lập tức giãn ra mỉm cười nói Thật là không giấu giếm Tôi chưa kết hôn đâu Lòng dài liếc xéo Hàng Phong Đây là những vấn đề gì hả Sau đó mới hỏi Xin anh nói cụ thể một chút Lúc mà Lâm Chính đến giang phòng luật của anh Có hỏi vấn đề gì Liên quan đến chuyển nhượng cổ phần không? Là ngày 16 tháng trước. Ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy rồi. Lầm chính nhất định muốn tôi ở đây chờ anh ấy. Nói một chuyện rất quan trọng, muốn tìm tôi. Cho nên tôi phái luật sư Tiểu Quách ra tòa hộ dùm vụ án. Còn bản thân thì ở đây chờ anh ấy. Không ngờ tới, lại đợi được một người khác trước. Chính là Lương Hương Thịnh. Hắn đến hỏi trình tự luật của chuyển nhượng cổ phần.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 muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần phải triệu tập Đại hội Cổ Đông và Hội đồng Quản trị chứ tôi luôn hoài nghi Lâm Tiên Sinh có phải đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần hay không long dài nói đây là chuyện cơ mật của cảnh sát không được tiết lộ chúng tôi còn muốn hỏi nếu như bọn họ không thông qua Đại hội Cổ Đông hoặc là Hội đồng Quản trị của công ty thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không đinh Nhất tiểu nói trên thực tế cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm Tiên Sinh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 Anh và Lâm Chính quen biết đã lâu chưa? Năm năm trước đã quen biết rồi Tôi vẫn luôn đảm nhiệm Cố vấn pháp luật của Ngân hàng Hằng Phúc Ở thành phố hắc Thế nhưng nếu là chuyện nội bộ tập đoàn của bọn họ Đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý Lương Hưng Thịnh Anh đối với người này Có bao nhiêu ấn tượng? Lòng dài lại hỏi Đinh Nhất Tiếu suy nghĩ một chút Nói thật quả là không có bao nhiêu ấn tượng Nếu không phải ngày đó Hắn cùng Lâm Tiên Sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần. Tôi còn không nhớ kỹ chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn. Long dài hết sức kỳ quái nói: "Nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn, sao lại không quán tượng chứ? Xem ra thì Long Cảnh Quang không hiểu rõ nghề này của chúng tôi rồi. Mời chúng tôi làm cố vấn chỉ phân thành hai loại, một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn, nếu công ty quanh xảy ra vấn đề gì"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 À một tiếng lại hỏi Lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc danh Là vào lúc nào Tôi chỉ có thể nói rằng Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Gạt tôi sang một bên tìm luật sư khác long dài nói Chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác Anh ta không biết à Trên thực tế lịch trình mỗi ngày của tôi Đều đã xếp đầy Cho nên sau khi nhận được lời mời Chuyện duy nhất có thể làm Chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình Ngân hàng hàng phút bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân. Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian 20 phút còn lại không nhiều lắm. Hàng Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, nhưng mà tầm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. a bác, bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, luôn nhìn Hàng Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu. Lòng dài lại hỏi, Vậy sau khi Lương hưng Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không có tham gia. Trên thực tế, sau khi công ty của Lương hưng Thịnh tuyên bố phá sản, Ngân hàng Hằng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện cho bọn họ tham gia tổ thanh toán. Ồ, vậy anh phải chăng... Nói tới đây, thình linh toàn thân của long dài rung lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới tiếp lời. Phải chăng đã biết Ngân hàng Hằng Phúc vốn là trừ anh ra? còn mời mấy vị luật sư khác. Nguyên Lai like, ngay lúc Long dài hỏi vấn đề này, tay không cầm tách của Hoàng Phong lại đột nhiên duỗi về phía đùi của cô. Long dài hiển nhiên toàn thân chấn động, nhưng mà lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì. Tay của Hoàng Phong đặt dưới mặt bàn, Đinh Nhất Tiếu và A Bác hiển nhiên không nhìn thấy được. Tôi biết ngân hàng Hạnh Phúc ở thành phố này tổng cộng mời 7 luật sư, nhưng đây là kinh doanh cơ mật. Không phải là việc tôi có thể tiết lộ Hy vọng nhị vị lượng thứ Ây, long cảnh quan Cô, cô khó chịu sao Có phải không khí lạnh quá không À bác, giảm điều hòa xuống một chút đi Vẻ mặt của lòng dài Cực kỳ mất tự nhiên Ngay cả hai dài cũng có chút rung rẩy Hiện nhiên đang cực lực khắc chế bản thân Hàng Phong Lại tự tiếu phi tiếu Đôi mắt không nhìn đinh nhất tiếu Mà đánh giá khắp nơi trong phòng không Không, không cần đâu Tôi không sao mà. dễ mặt cô lông dài cũng tự nhiên hơn một chút. Cô đã phát giác ra tay của Hàng Phong ở trên đùi mình không phải đơn giản là sờ mó mà là dùng ngón tay để mà gõ mọt. Mặt của lông dài lại dần đỏ lên tâm tư hỗn loạn thầm nghĩ Cái thằng cha cổ quái này anh ấy rốt cuộc muốn làm cái gì đây chứ? Lúc Hàng Phong gõ lần thứ ba lông dài đã hiểu ý ý là cứ thế này đứng dậy đi trước tôi Bất luận phát sinh tình huống nào Tuyệt đối không được quay đầu Lòng dài mặc dù không biết Hàng Phong Làm như vậy là có ý gì Nhưng mà cô vẫn âm thầm Lấy tay gõ trên mu bàn tay của Hàng Phong Đã hiểu Hàng Phong uống xong ngụm cà phê cuối cùng nói Vô cùng cảm ơn Đinh Luật Sư Đã dốc sức ủng hộ Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ thông tin Cũng cảm tạ cà phê của anh Nào có gì Cùng các gì hợp tác là nghĩa vụ của người dân Nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các dị đến điều tra bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi biết, tuyệt đối không giấu diễm. Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt. Long Dài đi trước, Hàng Phong đi sau. Khi mà Hàng Phong đứng lên, Âu Phục đụng phải tách cà phê. Trong nhảy mắt, tách cà phê nọ rơi xuống đất. Một bàn tay dứng dàng, tiếp được tách cà phê. Là A-Bát, gã tiếp được tách cà phê. Hướng đám Hàng Phong nhìn thoáng qua. Nhưng hai người Hàng Phong và Long Dài đều không quay đầu lại. Đi thẳng ra ngoài sợ sự dụ. Người chờ ở bên ngoài, vừa thấy Hàng Phong bò họ ra, lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói, Đến tôi, đến tôi. Vào thang máy lòng dài mới tức giận hỏi Hàng Phong, Anh có ý gì hả? hả Lòng dài vừa hỏi xong, Hàng Phong lại vỗ một chưởng, đánh vào trên mông của lòng dài. Lòng dài quát to một tiếng, Hàng Phong vỗ một chưởng này, liền đảo trắng mắt, nhìn trần nhà. Lòng Dài vốn định phát cáo, nhưng mà khi cô theo tầm mắt của hoàng phong nhìn qua, phát hiện trên trần nhà đối diện đúng là có một máy camera. Mãi cho đến khi ra khỏi đại sảnh của cầu ốc thi nguyên, lúc lòng Dài mở cửa xe, hoàng phong mới nói: Đinh Nhất Tiếu nói dối, không một câu nào đáng tin. Lòng Dài đóng cửa xe, cài dây an toàn, ngờ vực nói: Tôi không biết là ông ta có vấn đề ở chỗ nào hết á. Tối qua tôi đã phân tích với lãnh kinh hàng. Dài đặc điểm của tên đầu tiêu phía sau vụ án này, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn nham hiểm, rất có thể, từng luyện tập thể hình, tổ chất cơ thể của bản thân rất tốt. Anh nói như vậy là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau à? Gã có khả năng rất lớn đấy. Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng gia bác nhìn xe cảnh sát của hàng phòng bọn họ lái đi. Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói. Còn tưởng lợi hại thế nào chứ? Kết quả chỉ là một thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần sợ hắn như vậy đâu. A bác lạnh lùng lắc đầu, ý bảo không thể kinh địch. Đồng thời máy tính tiết một tiếng. Đinh Nhất Tiếu cùng gia A bác đều chấn động lập tức trở lại trước bàn làm việc. Trong máy tính, truyền đến Thanh Nam hỏi Đã tiếp xúc với cậu ấy, Đinh Nhất Tiếu, anh nghĩ người nọ thế nào rồi?